Toàn năng tu luyện trí tôn trương 372 người phía trước dừng lại cho ta côn ve tơ. Đa ghe vô thật ngu xuẩn. Cho ngươi thua nhập tinh lực liền đưa vào tinh lực A Khương Tiểu Bạc Thanh âm truyền đến phổ cận trong tay của mọi người. Mà lúc này. Câu nói này đối với bọn hắn tới nói là cỡ nào trói tay. Nhưng bọn hắn đối với cái này cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Bởi vì ở trước mặt bọn họ. có một bộ để bọn hắn hận không thể chui vào kẽ đất bên trong xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn người lãnh tụ kia hiện tại là một mặt bị dùng lửa đốt qua bộ dáng mà ở bên cạnh hắn một số người cũng đều là đồng dạng quang cảnh nếu không phải thực lực của bọn hắn đủ cường đại đã bị tạc bay không giống như cũng không là toàn bộ người đều cường đại như vậy có người hay là bị tạc bay. đó là một cách không thế nào bị người thừa nhận người lãnh tụ. Hắn dựa vào là quan hệ thượng vị. bình thường tới nói hắn tại một đám người bảo hộ bên trong. đó là không có vấn đề gì. nhưng lần này trung tâm vụ nổ ngay tại hắn phổ cận. mà lại uy lực này không nhỏ. hắn liền trực tiếp bị tạc bay. hắn bây giờ là cả người đều lâm vào dọc theo sông một ngôi nhà bức tường bên trong. dạng như vậy nhìn muốn tứ chi đều đã tan hết ngươi dám đùa ta trước đó cầm thăng long lệnh người lãnh tổ kia giận dữ hết mà lúc này đây tay của hắn giống như đã phế bỏ cảm giác một mực treo trong đó run rẩy ta thật không muốn trả lời ngươi dạng này vấn đề ta đều đã làm ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta có dám hay không đâu khương tiểu bạch một bộ khinh thường nhìn xem người lãnh tổ kia ánh mắt miệt thị này Làm cho tất cả mọi người đều phấn nộ Đây không phải cùng chung mối thù, Mà là bọn hắn cảm giác được Khương Tiểu Bạch khinh thường đối tượng là bọn hắn tất cả mọi người Bọn hắn đều cảm thấy Khương Tiểu Bạch có phải hay không điên rồi Hiện tại tình huống này Rất rõ ràng hắn là ở vào yếu thế Nhiều người như vậy vây quanh hắn Mà thực lực của hắn luôn không khả năng vượt qua tinh đế Chỉ cần không phải tinh đế bọn hắn trận thế như vậy có thể hoàn toàn lấy xuống giết hắn người lãnh tụ kia đã đang run rẩy đối với khương tiểu bạc chính là gầm lên giận dữ hắn đã mặc kệ nhiều như vậy coi như thăng long lệnh không có tìm được cũng muốn trước đem khương tiểu bạc giết chết dù sao nhiều người như vậy đoạt chính mình cũng không nhất định có thể cướp được lúc tại hắn ra lệnh một tiếng thủ hạ của hắn liền bắt đầu tiến lên nhưng cũng giới hạn với hắn thủ hạ. Những người khác thủ hạ ở thời điểm này cũng không có động, bởi vì bọn họ là đến đòi Thăng Long lệnh, cũng không phải tới giết người. Hiện tại Thăng Long lệnh rõ ràng còn tại Khương Tiểu Bạch trong tay. Thế là, vòng vây liền xuất hiện rõ ràng lỗ hổng. Chạy Khương Tiểu Bạch phát động a Sửu. lấy cực hạn tốc độ từ lỗ hổng bên trong liền xông ra ngoài. Tốc độ kia đơn giản giống như một đảo lưu tinh Không Là một đảo hiểm điện Tại những người này còn không có kịp phản ứng thời điểm Khương Tiểu Bạch liền đã bay ra ngoài rất rất xa Chỉ có thể đến hắn một cái bóng lưng Đuổi đuổi kịp hắn đuổi theo cho ta từng cái người lãnh tổ phát ra mệnh lệnh Để cho thủ hạ người đều lập tức đuổi hướng Khương Tiểu Bạch Mà Khương Tiểu Bạch tốc độ như vậy Ở thời điểm này có thể đuổi kịp đều là trong bọn họ đỉnh cấp cao thủ. Trên cơ bản chính là cấp 9 tinh vương hậu kỳ, cũng có cấp 9 tiền kỳ. Nhưng là lấy thân pháp tốc độ tăng trưởng cách chủng loại kia, mà bọn hắn mặc dù trong lúc nhất thời đuổi không kịp Khương Tiểu Bạch, nhưng bọn hắn cảm thấy mình sức chịu đựng sẽ khá bền bỉ, bởi vì Khương Tiểu Bạch sử dụng chính là cơ quan khí. Cơ quan khí năng lượng là không kiên trì được bao lâu. Coi như có thể kiên trì. Thời gian dài sử dụng mà nói. Cũng sẽ xuất hiện qua nó tình huống. Dạng này có thể hay không đồng tính quá lớn. Cái này bị người khác phát hiện làm sao bây giờ sợ cái gì. Người nghĩ rằng chúng ta trước đó như thế sẽ không bị phát hiện sao đúng đấy. Dù sao cuối cùng đều là ba nhà chúng ta cùng một chỗ khiêng. Chỉ cần cướp được thăng long lệnh. Hết thảy đều là đáng giá. Ủa? Vinh! Quy! Quy! Mơ! Mấy đại người lãnh tụ một bên đuổi kịp đi. Vừa nói chuyện nói, mà bọn hắn tựa hồ cũng không phải rất gấp. Tựa hồ đối với thủ hạ của mình rất có lòng tin. Tin tưởng thủ hạ người nhất định có thể bắt lấy Khương Tiểu Bạch. Cái này có lẽ cũng là đối với Khương Tiểu Bạch thực lực một sự coi thường. Bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch thực lực không đủ để từ bọn hắn vây quanh phía dưới đào tẩu. Không có cơ quan khí duy trì Khương Tiểu Bạch trong mắt bọn hắn chính là con cừu nhỏ Không sai Con cừu nhỏ mà thôi Bởi vì dạng này Bọn hắn tại phát hiện Khương Tiểu Bạch vậy mà một người từ trong Hoàng Cung lúc đi ra Đều có chút không thể tin được Hắn đây là muốn làm cái gì đây Là đi ra cho chúng ta đưa thăng long lệnh sao thế là Bọn hắn liền lập tức tổ chức lần này vòng vây Ở thời điểm này, bọn hắn tin tưởng, những thế lực khác cũng nhất định ở một bên quan sát lấy. Những cái kia nói đúng không dám đắc tội hoàng hậu. Nhưng nếu có cơ hội đục nước béo cỏ mà nói, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Người phía trước dừng lại cho ta. Người đã siêu tốt ngay lúc này. Tất cả mọi người nghe được một cái ngoài ý muốn thanh âm. Chỉ gặp một đạo to lớn bóng dáng phóng tới khương tiểu bạch phương hướng. Đó là đế đô vô số người quen thuộc bóng sáng. Là phi long bóng sáng. Viêm long kỷ sĩ đoàn giữ gìn hòa bình thế giới. Không. Là đế quốc hòa bình viêm long kỷ sĩ đoàn. Khi nhìn đến Khương Tiểu Bạch nếu tại đế đô siêu tốc phi hành thời điểm. Có khả năng sẽ đến bắt người. Nhất là một chút tinh thần trọng nghĩa bảo giạc long kỷ sĩ. Mà tại viêm long kỷ sĩ đoàn bên trong. Có không ít phi long tốc độ là không tầm thường. Có thể tùy tiện đuổi kịp một cách tinh vương. Truyền thuyết đã từng có một đầu phi long có có thể đuổi theo kinh đế tốc độ. Bất quá đối với những cái kia đuổi bắt Khương Tiểu Bạch người mà nói. Cách này long kỷ sĩ xuất hiện là một chuyện tốt. Bởi vì cách này long kỷ sĩ vừa vặn ngăn trở Khương Tiểu Bạch đường đi. Mà Khương Tiểu Bạch muốn cải biến lộ tuyến. Tất nhiên sẽ xuất hiện một chút trì hoãn. Lúc này, người phía sau cũng liền đuổi theo Cũng đem hắn bao vây ngươi là đến giữ gìn chính nghĩa sao vậy dạng này tốt nhất Có người muốn cướp đồ vật của ta Đem bọn hắn đều bắt đi đi Khương Tiểu Bạch ngừng lại, nhìn về phía trước mắt Long Kiện Sĩ Là ngươi cái kia Long Kiện Sĩ nhìn xem Khương Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn nói ra Cái này Long Kiện Sĩ không phải người khác chính là cái kia Hiên Thanh Y. A, nguyên lai like là ngươi a, thật là xui xẻo." Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp nói ra. "Cái gì Hiên Thanh Y lập tức mặt đen. Chính là gặp được ngươi, coi như ta không may a." Khương Tiểu Bạch nhìn xem Hiên Thanh Y có chút bất đắc dĩ nói ra. "Ngươi cũng dám?" Hiên Thanh Y sắc mặt càng đen hơn. "Chớ nói nhảm. Ngươi ngăn đón ta, ta không trách ngươi." Đây là chức trách của ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy bây giờ tình huống. Ngươi cảm thấy bây giờ có thể không thể bảo hộ ta. Không thể bảo hộ ta. Vậy liền nhanh điểm rời đi. Khương Tiểu Bạc nhìn chung quanh bốn phía một cái. Hắn tin tưởng rõ ràng như vậy tình huống. Hiên Thanh Y nhất định có thể phát hiện tình huống hiện tại. Hiên Thanh Y trầm mặt. Nàng coi như ngu ngốc đến mấy cũng tốt. Cũng biết Khương Tiểu Bạch hiện tại là cái gì tình cảnh Mà nàng vừa mới ngăn cản rất rõ ràng đem Khương Tiểu Bạch đưa vào tuyệt cảnh Lúc này Nàng hoặc là rời đi Hoặc là liền bảo hộ Khương Tiểu Bạch Nhưng nàng có năng lực như thế bảo hộ Khương Tiểu Bạch sao không có Nàng cũng không có Nàng biết cho dù là xuất gia kiện sĩ đoàn tới dọa những người này Cũng là ép không được Tình huống này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 Đa ta nhìn Không cần Khương Tiểu Bạch nhìn xem Hiên Thanh y nói ra Không Rất có tất yếu Làm một cách long kỳ sĩ Ta nếu hoàn chuyện này Vậy liền sẽ bảo đảm an toàn của ngươi Cho dù là ta phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống Hiên Thanh chính nghĩa lẫm nhiên nói ra Cam đoan em gái ngươi à Ngươi để cho ta đi như thế nào à Ngươi nói cho ta biết Bốn phương tám hướng có hay không người địa phương sao Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Tại hắn bị ngăn lại một khắc này Bọn hắn bốn phía liền đều đã đều là truy binh Hiên thanh ý trước đó nói ngươi thời điểm ra đi Khương Tiểu Bạch liền đã không có đường có thể đi Hoặc là nói Coi như có thể đi Cái kia hiên thanh ý câu nói kia đã không có ý nghĩa Hiên thanh ý Hiên thanh ý Ngươi hay là đi thôi Chúng ta chỉ là muốn tiểu tử này thăng long lệnh. Chuyện này ngươi coi như không nhìn thấy. Lúc này, một cách đi ra đối với Hiên Thanh Y nói ra. Các ngươi càn ra làm như vậy, không sợ. Hiên Thanh Y muốn nói chính là. Các ngươi dạng này phá tư quy củ. Chờ sự tình kết thúc về sau. Những thế lực khác khẳng định cùng một chỗ thảo phạt các ngươi. Mà đế quốc cùng viêm long kiếm sĩ đoàn cũng sẽ nhầm vào các ngươi. Hậu quả như vậy Các ngươi có thể từng nghĩ tới Mà không nghĩ tới là Nàng câu nói này cũng chưa có nói hết Liền đã bị người đánh gãy Hiên thanh y Ngươi không cần nói nhiều như vậy Chuyện này liên lụy quá lớn Đừng bảo là Viêm long kỷ sĩ đoàn Liền xem như hoàng tộc tới Chúng ta cũng sống như vậy muốn làm Người kia trực tiếp liền đánh gãy Hiên thanh y lời nói Đồng thời để hiên thanh y minh bạch Đây không phải phổ thông thời điểm Hậu quả này chúng ta là biết đến Nhưng một dạng muốn như vậy làm Cô nương Chuyện này ngươi là không quản được Ngươi hay là đi thôi Mang lên nàng cùng đi Bọn hắn chỉ cần ta một người mà thôi Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Ra hiểu Diệp Thiên Thiên đến hiên thanh y bên kia Nhưng Diệp Thiên Thiên lại tại lắc đầu Khương Tiểu Bạch đối với Diệp Thiên Thiên lắc đầu biểu thì cảm động. Cảm ơn ngươi hảo ý. Nhưng ngươi lưu tại nơi này đối với ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hay là một cách vướng víu. Đi thôi. Cảm động thì cảm động, nhưng nàng lưu lại thật là một cách vướng víu, muốn vứt bỏ. Các ngươi không nên ở chỗ này dính nhau. Nàng cũng đi không được. Ta vừa mới thế nhưng là chỉ cho phép Hiên Thanh y đi. Nàng thế nhưng là người của ngươi. Nói không chừng sẽ mang theo thăng long lệnh. Người kia nhàn nhạt nói ra. Thật phiền phức Khương Tiểu Bạc khẽ nhíu mày. Được rồi. Cho các ngươi thăng long lệnh đi lúc này. Khương Tiểu Bạc trong tay đột nhiên xuất hiện mười mấy thăng long lệnh ngươi còn muốn chơi hoa chiêu gì. Đừng nói cho ta đây đều là thăng long lệnh người lãnh tụ cười lạnh nói. Dĩ nhiên không phải. Trong này chỉ có một cách là thật. Hiện tại ta cũng không biết cách nào là thật Chính các ngươi cướp chơi đi Khương Tiểu Bạch cười nhạt một tiếng Sau đó tay lắc một cái Mười mấy thăng long lệnh hướng về từng cách phương hướng bắn nhanh ra ngoài Lúc này Mặc dù mọi người cảm thấy Khương Tiểu Bạch lời này không phải rất có thể tin Nhưng vấn đề là Bọn hắn yêu nguyên vẫn là muốn đi đem tất cả thăng long lệnh đều thu thập tới Vạn nhất Khương Tiểu Bạch nói là thật. Hậu quả kia bọn hắn đảm đương không nổi. Cẩn thận. Đừng thua nhập tinh lực lúc này. Người lãnh tụ bọn họ còn đối bọn hắn thủ hạ phân phó một câu. Đây là rất nghiêm túc. Hơn nữa còn là tràn đầy cảm xúc sáng vẻ. Cũng thế. Bọn hắn mới vừa vặn bị tạc một lần. Nhưng mà nhắc nhở của bọn hắn là vô dụng. Cũng không phải đa chậm. Mà là bởi vì lần này, tại những người kia tiếp cận những lệnh bài kia thời điểm, lệnh bài liền phát sinh mãnh liệt bảo tạc, oanh oanh, toàn bộ nổ tung, nổ những cái kia người trong quá khứ, từng cái bị tạc bay, có thể là bay về phía không trung, có thể là đụng vào trong tường, cũng có đụng vào dưới mặt đất, chờ chút toàn bộ bảo tạc đó chính là nói. Ngươi lại đùa nghị chúc ta tại sao muốn thêm cách lại mặc kệ Dù sao chính là như vậy Lại bị tiểu tử này đùa bỡn Cái này còn có thể nhìn sao các hương đệ Lên cho ta đi giết hắn đúng một đám thanh âm đáp Nhưng đi ra người cũng chỉ có một cái Bởi vì người này tốc độ là nhanh nhất Mà một cái hắn sau khi đi ra Những người khác tự nhiên là không tiện đi ra ngoài nữa Không nên hiểu lầm Cũng không phải là thực lực của người này để người ở chỗ này đều tin phục. Chỉ là bởi vì cảm thấy đối phó Khương Tiểu Bạch. Không cần nhiều người như vậy. Một người đầy đủ. Bọn hắn đã được đến một chút tin tức. Biết Khương Tiểu Bạch thực lực đại khái tại cấp 6 tinh vương tà hữu Nhiều lắm thì cấp 7 tinh vương. Đây là tới từ hạ hầu gia tộc trước đó tại Vũ Châu Phủ chiến đấu đạt được kết luận. Mà Hoàng Cung trước đó cùng tiêu đường kiếm. Cùng tại trong yến hội tin tức, bọn hắn cũng không biết. Bởi vì lúc kia, Khương Tiểu Bạch đối thủ đều là người trong tông môn. Bọn hắn không cách nào tính ra những đối thủ kia thực lực. Tự nhiên không cách nào tính ra Khương Tiểu Bạch. Đồng thời những cái kia chiến đấu kết quả rất mơ hồ. Tự nhiên càng thêm không cách nào tính ra thực lực. Mà Vũ Châu Phủ cuộc chiến đấu kia, Khương Tiểu Bạch xem như bị hạ hầu thiết vũ bại hoàn toàn. nếu không có thiên bất hoán xuất hiện hạ hầu thiết vũ đã sớm giết chết khương tiểu bạch hiện tại mới một năm thế giới hạ hầu thiết vũ muốn thắng khương tiểu bạch mà nói tại mọi người trong mắt đó cũng là nhẹ nhõm đúng cái này đi ra người chính là hạ hầu thiết vũ bọn hắn hạ hầu gia tộc hiện tại đã bị thần hạ gia tộc cho thu phục mà hắn nói thế nào cũng là cấp chín tinh vương vẫn có thể nhận trọng dụng Lần này hắn nghe được muốn vây bắt Khương Tiểu Bạch Hắn liền lập tức chủ động xin đi vết sặc Dĩ vãng ăn oán Tăng thêm hiện tại muốn cướp công lao Hạ hầu thiết vũ cấp tốc cắt muốn có được cơ hội này Tự nhiên tại người lãnh tù hạ lệnh thời điểm Cái thứ nhất liền lao ra Khiến người khác không có cơ hội Ngươi Khương Tiểu Bạch nhìn xem hạ hầu thiết vũ Tiểu tử Lần trước tính là ngươi hảo vận Có một nữ nhân cứu ngươi Hiện tại ngươi nhất định phải chết Lần trước hương tiểu bạch nghi ngờ Nhìn xem hạ hầu thiết vũ Không có ý tứ Đầu tiên chờ chút đáp Để cho ta từ trước tới giờ không trọng yếu Ký ức trong vùng điều lấy Một chút tin tức của ngươi Ngươi cũng biết Luôn nhớ ký những người vô vị kia Người não là chịu không được À Sai Cao thâm như vậy lý luận Ngươi là không biết. Không trọng yếu ký ức khu cao thân lý luận. Không biết hạ hầu thiết vũ sắc mặt lập tức đen lại. Hắn mặc dù đối với Khương Tiểu Bạch một ít lời ngữ có chút không hiểu. Nhưng ý tứ đại khái hay là minh bạch. Cái này khiến lửa giận của hắn lập tức tiêu thăng đứng lên. Ngươi muốn chết hạ hầu thiết vũ một quyền đánh về phía Khương Tiểu Bạch. Một quyền này giống như một đạo chớp lóe một dạng. Tránh về Khương Tiểu Bạch. ngươi chờ một chút để cho ta trước ngấm lại a khương tiểu bạch hóa thành một đảo tàn ảnh một cách di hình hoán vị tránh ra đảo trước lóe kia mà cái kia đảo trước lóe bị khương tiểu bạch tránh thoát đằng sau tiếp tục hướng phía trước đánh chúng bên cạnh một cây đại thụ đại thụ trực tiếp bị chặn ngang đánh gãy tách ra bộ vị cái kia tất cả đều là một phấn mà cái này vẻn vẹn một quyền này dư uy mà thôi Khương Tiểu Bạch vỗ đầu một cái. Ta nhớ ra rồi. Nguyên Lai là ngươi à. Ngươi lại còn dám xuất hiện tại ca trước mặt. Quả thực là tự tìm đường chết, hắn rút ra kiếm trong tay. Cái kia vết gì loang lổ kiếm vừa có mặt, liền lập tức để cho người ta có chút nhịn cười không được. Ha ha, tiểu tử này là đi ra khôi hài sao, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 374 so giết gà đơn giản hơn côn ve ơ Đa khe vô kiếm gì một thanh vết gì loang lỗ kiếm gì nếu như trước đó mọi người còn tại cười. Vậy bây giờ bọn hắn đều đã không cười nổi thanh âm tới. Giờ này khắc này. Biểu tình của tất cả mọi người giống như bị thẻ trong đó một dạng Cảm giác kia hết sức khó chịu Giống như bị đánh mặt một dạng Không Không phải giống như Bọn hắn chính là bị đánh mặt Bởi vì thanh kiếm gì này vậy mà có thể dễ dàng đâm xuyên một cái cấp chín tinh vương trái tim đó là một cái tất cả mọi người cảm thấy có chút chuyện không thể tưởng tượng nổi Bọn hắn rõ ràng cảm thấy Khương Tiểu Bạch muốn bị giết chết thời điểm Kết quả cuối cùng lại xuất hiện đảo ngược. Đồng thời cách này đảo ngược có chút quá đột nhiên. Ngay cả bọn hắn đều hiểu rõ trong đó xuyên cớ. Bọn hắn không biết đây là trùng hợp hay là thực lực. Bất quá. Kết quả hiện tại chính là như vậy. Hạ hầu thiết vũ trái tim bị một kiếm đâm xuyên. Sau đó ngã trên mặt đất. Lồng ngực kia máu tươi. Giống như hoa một sảng nở rộ. Cái kia tràng diện có loại huyết tinh vẻ đẹp. Nhưng cũng làm cho trái tim con người có một loại nhói nhói cảm giác Một kiếm này Tất cả mọi người cảm thấy Hạ hầu thiết vũ hẳn là có thể bảo vệ tốt Coi như trốn không thoát cũng tốt Cũng không có khả năng để một kiếm này công phá phòng ngự của hắn Nhưng kết quả sau cùng lại là Một kiếm này chính là như vậy tùy tiện đột phá phòng ngự của hắn Ngươi Ngươi giết hắn đúng vậy a ta vừa mới đã nói Hắn là tự tìm đường chết Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra Như thế nào thay cái trường hợp Hắn có lẽ sẽ không giết hạ hầu thiết vũ Khả năng chỉ là phế đi hạ hầu thiết vũ Hoặc là để hắn phát cái tinh thể Bởi vì hạ hầu thiết vũ với hắn mà nói Đã không tạo thành uy hiếp Hiện tại trường hợp này Hắn là bị nhiều người như vậy vây công Hắn nào có ở không mềm lòng a? trước hết giết rồi nói sau ngươi sao có thể giết hắn người lãnh tổ kia có chút không dám tin tưởng nói nói vì cái gì không thể ngô ngốc như vậy vấn đề ta muốn không nên xuất từ trong miệng của các ngươi đi khương tiểu bạc ngẩn ngơ cái này có cái gì không thể chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ là nghĩ đến ta bị các ngươi giết chết không nghĩ tới các ngươi bị ta giết chết sao không nên a Đám người này làm sao cũng là người thấy qua việc đời Làm sao lại có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ Cái này nhất định là bọn hắn nói sai Hoặc là ta muốn sai Đúng vậy a, Hoàn toàn chính xác hắn nghĩ sai Ý tứ của những lời này là ngươi là thế nào có thể giết hắn Là chất vấn năng lực của hắn Cũng không phải là chất vấn hắn lý do À Mặc kệ Dù sao muốn tới thì tới đi, các ngươi còn muốn tới sao cảnh cáo các ngươi. Đừng ép ta đại khai sát giới. Ta không đành lòng nhìn thấy máu chảy thành sông hình ảnh. Cho nên, tuyệt đối đừng bước ta đồng thủ thương tiểu bạc thu kiếm. Đối với mọi người nói, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, phản phất hắn xuất thủ nhất định sẽ làm cho vây đuổi người của hắn đều lâm vào sợ hãi tử vong. Nói thật, trong khoảnh khắc đó thời điểm Tất cả mọi người bị hắn dò sợ. Nhưng rất nhanh. Những người kia liền kịp phản ứng. Dựa vào. Chúng ta sợ cái gì ạ? Chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng qua là chết một cái mà thôi. Đồng thời cái kia cũng không phải mạnh nhất. Cấp 9 tinh vương cũng là phân mấy cái cấp bậc. Kém một cái cấp bậc. Đều có thể mưu sát đối thủ. Mà vừa mới cái kia. Bất quá là kém nhất cái kia cấp bậc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ba tuổi tiểu hài sao sẽ bị ngươi hù sợ nằm mơ đi lên Giết cho ta tiểu tử này người lãnh tù khinh thường quát khẽ Xem ra các ngươi thật là muốn bước ta xuất thủ ai Khương tiểu bạch ngước nhìn bầu trời nhàn nhạt nói ra Tiểu bạch ngươi có thể hay không giả bộ ít một hồi A một bên diệp thiên thiên nhìn không được nói ra Đúng đấy Giả bộ ít một hồi ngươi sẽ chết đó A hiên thanh y cũng là đồng dạng gật đầu Đối với Khương Tiểu Bạch có thể một kiếm giết Hạ Hầu Thiết Vũ vấn đề này. Nàng cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nàng có thể cảm giác được Hạ Hầu Thiết Vũ thực lực muốn cao hơn nàng, nhưng lại bị Khương Tiểu Bạch giết đi. Mà nàng chính là gần trong gang tấc, cũng là nhìn không thấu Khương Tiểu Bạch là thế nào có thể làm được. Một kiếm kia có chút vượt qua lẽ thường. Thanh kiếm này tuyệt đối không phải bình thường kiếm nhưng coi như không tầm thường cũng tốt. Lúc này, những người khác công tới. Nếu như ngươi chỉ là dựa vào một thanh kiếm mà nói. Vậy khẳng định phải quỷ. Lại còn có tâm tư trong này chăng? Các ngươi. Khương Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó phun ra hai chữ, không hiểu. Lúc này, đối phương một người đã công đi lên. Một người một kiếm thế công mười phần hung mãnh. Một kiếm này đều có thể phá vư một ngọn núi nhỏ cảm giác Lúc này lại chỉ là dùng để đối phương trước mắt tiểu tử Thật sự là có chút xiết gà dùng đao mổ trâu cảm giác Lúc này, Khương tiểu bạch một tay cầm vỏ kiếm Một tay nắm chuôi kiếm có chút quý người nghiêng về phía trước Rút kiếm cung một đạo kiếm quang Tốt à! Không có kiếm quang Cái này kiếm gì nơi đó có thể phản xạ ra quang mang Mà Khương Tiểu Bạch một kiếm này tựa hồ cũng không có sử dụng bất kỳ năng lượng. Thân kiếm không có phát ra cái gì quang mang. Bất quá. Kiếm quang mặc dù không có. Nhưng kiếm này là rút. Tốc độ kia mặc dù nhanh. Nhưng mọi người cũng vẫn là nhìn thấy. Chỉ bất quá. Nhìn thấy về nhìn thấy. Có thể hay không né tránh chính là một chuyện. Một kiếm này. Người kia không có né tránh. Bởi vì một kiếm này để hắn cảm giác không đến nguy hiểm. Tới trước mặt hắn thời điểm. Hắn mới tựa hồ phát hiện nguy hiểm. Chỉ bất quá lúc này đã tới đã không kịp. Cứ như vậy. Lại là một người chết tại Khương Tiểu Bạc dưới kiếm. Cảm giác này yêu nguyên vẫn là vượt gì như vậy. Luôn cảm thấy đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là phát sinh. Lúc này. khương tiểu bạc kiếm cũng không có thu hồi mà là đối với bên cạnh tùy ý đâm ra một kiếm một người đối diện lao đến đâm vào trên thân kiếm không sai tại mọi người trong mắt thật là dạng này thật giống như người kia chính mình đụng tới một dạng sau đó liền bị đâm xuyên qua thân thể kết thúc sinh mệnh người này cũng là cùng một chỗ công tới người đồng thời cũng cái cuối cùng Tiếp theo là một cách tiếp một cách đi lên. Những người này đều là vây công thương tiểu bạch ba nhà này cao thủ. Là bọn hắn đỉnh cấp chiến lực. Đối với bọn hắn tới nói. Những người này tổn thất một cái. Đều là thê thảm đau đớn. Mặc dù nói trước đó bọn hắn đã làm tốt cái này thê thảm đau đớn chuẩn bị. Nhưng này cũng là lấy đạt được thăng long lệnh là điều kiện tiên quyết. Đây là có thể tiếp nhận đại giới. Nhưng cũng không phải dạng này Thăng Long lệnh không có đạt được Người lại từng cách chết đi Khương Tiểu Bạch mỗi một kiếm đều có thể lấy đi một người tính mệnh Một cao thủ tính mệnh Mỗi một cách đều là cấp 9 tinh vương Mỗi một cách trên cảm giác đều có thể đánh hắn 10 cái Không 100 cái Nhưng kết quả lại là từng cách bị hắn thu hoạch. Không có khả năng Điều đó không có khả năng Cái này sao có thể lúc này, vây công Khương Tiểu Bạc những cái kia người lãnh tụ. Bọn hắn đều ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này một cái tình huống. Đồng thời đến bây giờ bọn hắn yêu nguyên nhìn không ra Khương Tiểu Bạc thực lực tới. Một người một kiếm. Vậy mà giết cấp chín tinh vương như giết gà một dạng đơn giản. Không. So giết gà đơn giản hơn nói hắn là cấp 9 tinh vương đỉnh phong lại không giống. Coi như nói hắn là tinh đế, cũng không quá giống. Từ đầu đến giờ, đều không có cảm giác được trên người hắn có cái gì tinh lực. Cái này thực sự quá dụng gì làm sao bây giờ giết Hắn, lên cho ta không có việc gì. Ta còn có người. Ta dùng biển người chiến thuật đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 375 vũ ý côn ve tơ. Đà vô sông lên a -Z. trong lúc nhất thời tiếng Z nổi lên bốn phía. Người vây công bắt đầu giống như là Thủy Triều phóng tới Khương Tiểu Bạch. Bọn hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn có thể làm được không sợ hãi. Chỉ là bởi vì Khương Tiểu Bạch thực lực dụng gì, Để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Nếu như Khương Tiểu Bạch biểu hiện ra thiên hạ này hẳn là có thực lực tiêu chuẩn. Dù là chính là cấp chín tinh vương sơ cấp. Cũng sẽ để phần lớn người lui bước. Nhưng hắn cũng không có. Cũng liền tạo thành cách này kỳ lạ tình huống. Rõ ràng hắn giết cấp 9 tinh vương giống như giết gà một dạng Nhưng những tiểu lâu la này hay là dám dạng này xông lên Giờ phút này Khương Tiểu Bạch nhắm mắt lại Lại giết vào diệp thiên thiên cùng hiên thanh y hai người lập tức toát ra ý nghĩ như vậy Các nàng cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy Dưới tình huống như vậy Khương Tiểu Bạch làm sao lại chăng? Đây cũng là gia đại chiêu điểm báo Trời mưa sao người ở chỗ này đều có một loại kỳ lạ cảm giác. Đó chính là bầu trời trong xanh đột nhiên có một tia vũ ý. Chỉ là lúc này trên trời cũng không có mây. Tại sao phải có vũ ý đâu. Mặc kệ. Tiếp tục xông đối với những tiểu lâu la kia tới nói. Cảm giác này không quan trọng. Coi như thật trời mưa thì như thế nào. Chẳng lẽ trời mưa xuống liền không thể giết người sao nhưng mà. Bọn hắn chạy mấy bước đằng sau. Bọn hắn liền lập tức đình chỉ bước chân. Đình chỉ bước chân nguyên nhân có hai loại. Chính xác tới nói là hai loại người bởi vì khác biệt nguyên nhân mà dừng lại. Loại người thứ nhất là xông vào trước mặt. Bọn hắn tại sông tới thời điểm. Cảm giác được giọt mưa rơi vào trên mặt của mình. Ngay từ đầu thời điểm. Bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Nhưng sau một khắc. Cái kia toàn tâm đau để bọn hắn lập tức minh bạch Cái này giọt mưa không phải phổ thông giọt mưa Bọn hắn muốn né tránh Nhưng đã không có cơ hội Đồng thời cũng không có biện pháp né tránh Giọt mưa trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn Rơi trên mặt đất tiếp tục lọt vào mặt đất Trong lúc nhất thời Xông vào người phía trước cùng đất mặt đều thành cây sàng Đây chính là loại người thứ nhất dừng lại nguyên nhân Bởi vì bọn hắn không có năng lực đi nữa. Mà loại người thứ hai chính là ở phía sau người. Còn không có tiến vào vũ thu người. Bọn hắn khi nhìn đến tình huống này đằng sau. Nơi nào còn dám tiến lên à. Ta không chơi chạy chạy mau. Hắn không phải người mù mộ, mộ. Ta muốn về nhà ăn cơm. Rốt cục Có người bôn hội. Bắt đầu điên cuồng né ra. Chàng diện cực độ hỗn loạn. Nhưng ở lấy hương tiểu bạch làm trung tâm phạm vi lại là không ai dám tiến Cái này Làm sao có thể hắn là thế nào làm được Rõ ràng một chút tinh lực đều không có Nhưng lại vung lên kiếm liền có thể hóa thành mưa Tùy tiện thu hoạch cách này phạm vi lớn cỏ Không Là nhân mạng Còn có Vừa mới trong bầu trời kia Vũ ý kia lại là chuyện gì xảy ra liền xem như có người ra loại chiêu thức này cũng không có khả năng nhường một chút cảm giác được vô ý a cảm giác này giống như là dẫn động thiên địa biến hóa loại chuyện này tinh đế có thể làm được sao không có người có thể khẳng định đáp án này bọn hắn chỉ biết là một việc hiện tại bọn hắn là không thể nào cầm xuống thương tiểu bạch tinh đế phía dưới không có khả năng có người là đối thủ của hắn đồng thời Cho dù là tinh đế cũng tốt Cũng chưa chắc có thể bắt lấy hắn Hắn thực sự quá ruột dị Còn có thanh kiếm gì kia Một dạng cũng là một cây ruột dị tồn tại bất kể nói thế nào Trước đào mình lại nói trong lúc nhất thời Lúc đầu vây quanh Khương Tiểu Bạch tầm vài vòng vòng vây toàn bộ biến mất Thậm chí một chút người xem náo nhiệt đều thối lui xa xa Bọn hắn sợ Khương Tiểu Bạch cái kia vũ khu mất khống chế Bị loại kia dầm mưa đến Ngấm lại cũng cảm giác đáng sợ Gọi các ngươi người tới thu thập tàn cuộc đi Khương Tiểu Bạc nói với Hiên Thanh Yê Sau đó dấm lên A Sở trên thân Ngửa mặt nhìn lên bầu trời Thật sự là phiền phức Lúc đầu ta đều không muốn hiển lộ thực lực của ta Bởi vì cái này thực sự quá kinh thế hãi tục Ai? Mặc dù Khương Tiểu Bạc lời nói quá trăng Nhưng tình huống trước mắt Thật sự là hắn là có năng lực như thế chăng? Hiên Thanh Y lúc này cũng chỉ có vô ý thức gật gật đầu. Nàng ở thời điểm này đã quên truy vấn Khương Tiểu Bạch liên quan tới Hắc lứ điếm kia cùng siêu tốc sự tình. Coi như nghĩ tới. Cũng sẽ không đến hỏi. Một lần kia khắc điếm. Nàng coi như lại ngu xuẩn cũng minh bạch. Khương Tiểu Bạch không thể nào là Hắc điếm người. Thực lực như hắn. tiện tay vung lên đều có bó lớn tài phú chỗ nào cần như thế tiểu hắc điếm về phần siêu túc đó là chuyện nhỏ so với tình huống trước mắt tới nói nhiều người như vậy chết ở trong tay của hắn đơn giản chính là không có ý nghĩa việc nhỏ a còn có một chút ngươi nếu có thể khinh địch như vậy đổ sát người khác vậy tại sao còn muốn trốn đâu vấn đề này Diệp Thiên Thiên tại cùng Khương Tiểu Bạch về Đỗ Nguyên bố phường thời điểm cũng đã hỏi, lấy được trả lời là vì cái gì chạy bởi vì ta thiện lương a, ta biết bị vây lại đằng sau, sẽ có tình huống như vậy. Ai tốt a, đây cũng là một cái lý do. Rất nhanh, Khương Tiểu Bạch đồ sát đông đảo cấp 9 tinh vương sự tình bị truyền ra. Đừng bảo là những cái kia tham dự vào tam đại gia tộc, gia tộc khác tự nhiên cũng nhận được. Khác biệt chính là, những cái kia tham dự vào gia tộc đều là nổi trận lôi đình, Bọn hắn khó tiếp thu sự thật. Dựa vào cái gì tiểu tử kia sẽ có thực lực mạnh như vậy? Thật chẳng lẽ muốn xuất động tinh đế sao vấn đề này rất nhanh liền bị phủ quyết? Bởi vì tinh đế không phải mỗi cái gia tộc đều có. Thứ hiếu, liền xem như tinh đế... Chẳng lẽ liền nhất định có thể cầm xuống sao đây là một cách đáng giá thảo luận vấn đề mấu hậu Thất công chúa xuất hiện tại tầm cung của hoàng hậu Lúc này Sư thúc ngay tại tiếp đãi bách hoa sơn đệ tử Biết nàng lão nhân ra ở chỗ này Đỗ nguyên bố phường những sư tỷ kia còn không qua đây thỉnh an mà nói Vậy thì có điểm không biết tôn ti Đương nhiên Các nàng cũng là có chút điểm hoài nghi Muốn biết cái này hoàng hậu có phải hay không sư thúc của mình Mà khi các nàng xem đến sư thúc thời điểm Các nàng yêu nguyên vẫn là có chút hoài nghi Thẳng đến sư thúc thả ra khí chàng đến Đừng bảo là gặp qua sư thúc Chính là chưa thấy qua cũng biết trước mắt là bách hoa sơn sư thúc Sư thúc thế nhưng là tu luyện bách hoa sơn công pháp Mà có thể đem bách hoa sơn công pháp tu luyện tới loại trình độ này Bách Hoa Sơn không có bao nhiêu người Mà vô luận là cách nào đều tốt Cũng sẽ không lừa gạt mình bọn tiểu bối này Cái gì Sư Thúc vì cái gì đại biến mặt Sư Thúc mỉm cười trả lời vấn đề này Các nàng liền lập tức muốn đi bắt được Khương Tiểu Bạch Hẹp hỏi a chuyện gì a gấp gáp như vậy dáng vẻ Sư Thúc mỉm cười hỏi Tiểu tử kia Chính là Khương Tiểu Bạch hắn bị thần hạc càn Nguyên ba nhà vây Thất công chúa nói ra, mà nàng muốn nói rằng mặt tình huống thời điểm đã bị sư thúc cắt đứt. Cái gì các ngươi lập tức đi trợ giúp? Ra tay không nên lưu tình ba nhà này cũng dám xuất thủ. Là của ta sơ sẩy. Ta còn tưởng rằng bọn hắn không dám. Sư thúc ở lúc gấp còn có chút hối hận. Nàng cảm thấy mình hay là quá coi thường cách này thăng long lệnh dù hoạt. Mà đồng thời, nàng cảm thấy... Khương Tiểu Bạch nếu bị vây quanh nói, cái kia lấy Khương Tiểu Bạch thực lực, có thể là giữ nhiều lành ít. Bởi vậy nàng mới có thể sốt ruột hối hận. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến kết quả sẽ là. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Côn tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 376 vận mệnh đang triệu hoán ta không có khả năng Thực lực của hắn ta rất rõ ràng Trước đó hắn bị ta Đang nghe thất công chúa lời nói đằng sau Sư Thúc lắc đầu không tin Trong khoảng thời gian này Khương Tiểu Bạch thế nhưng là thường xuyên bị nàng ngược Nếu như Khương Tiểu Bạch có thực lực như vậy Làm sao lại bị nàng ngược Nhưng mà nàng đột nhiên nhớ tới một việc. Vừa mới thất công chúa nói tới. Khương Tiểu Bạch dùng chính là kiếm. Mà trước đó. Khương Tiểu Bạch nhưng xưa nay không có xuất kiếm. Đây là bởi vì hắn dùng kiếm duyên cớ sao hắn tu luyện là cái gì. Chưa bao giờ nghe qua dùng kiếm cùng không sử dụng kiếm có thể tranh lệch nhiều như vậy. Sư Thúc yêu Nguyên vẫn là có chút hoài nghi. Cảm giác thất công chúa chỗ giải bày sự tình có chút viết sách cảm giác Nhất là phía sau nói tới sự tình Đơn giản chỉ là có chút thiên phương dạ đàm cảm giác Cái gì có thể để thiên địa cũng vì đó biến sắc Cái gì rơi xuống mưa kiếm Để cho người ta có chút không thể tin được À Thất công chúa nghe được phiên bản giống như có chút không giống với Bất quá Vậy cũng là một chút không trọng yếu chi tiết vấn đề Dù sao ý là không sai biệt lắm Bất quá, rất nhanh nàng cũng liền sửa chữa một chút tin tức Mà cái này cũng liền càng thêm xác định chuyện tính chân thực Tiểu tử này quả nhiên là thâm tàng bất lộ a, Làm hại ta lo lắng hắn xảy ra chuyện Dạng này vừa vặn Cũng không cần lo lắng hắn sư thúc trải qua một lát xứng sờ đằng sau Cũng đã rất nhanh tiếp nhận sự thật này Hắn hiện tại người ở nơi nào sư thúc sau đó hỏi. Không biết, hắn giống như đem một người đưa đến đỗ nguyên bố phường đằng sau, liền rời đi. Thất công chúa nói ra. Đi nơi nào vấn đề này sư thúc rất nhanh liền đạt được đáp án. Khương Tiểu Bạch rời đi thời điểm. Cũng trả lời Diệp Thiên Thiên vấn đề này. Ta cảm giác được vận mệnh đang chịu hoán tá có ý tứ gì không ai biết. Chỉ biết là từ đó về sau. Khương Tiểu Bạch liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại trước mắt của các nàng. Chỉ có nghe đến một chút nghe đồn. Biết một chút không biết là thật hay giả truyền thuyết. Không sai. Từ nay về sau. Khương Tiểu Bạch chính là một cách truyền thuyết vân hải quốc. Đây là một cách trên biển đảo quốc. Mà mặc dù là một cách đảo quốc. Nhưng cũng xem như một cách đại quốc. Bọn hắn khai phát ra không ít trên biển cơ quan khí. Có thể khai phát hải dương tài nguyên. Phát triển tình thế mười phần hung mãnh. Vân Hải Quốc có bảy cách chủ yếu đại đảo tạo thành. Mà có ý tứ chính là. Cách này bảy cách đảo sắp xếp lại là bắt đầu vị trí. Đây có lẽ là một loại trùng hợp. Bởi vì thiên hạ này không có bắt đầu thất tinh cảm niệm. Bảy cách đảo bên trong. Tại thì bên trên cái cuối cùng đảo. Tên là Thiên Nhai Đảo. nơi này cũng là cách lục địa xa nhất một cái đảo diện tích cũng là bảy cái đảo bên trong một cái nhỏ nhất đảo bất quá mặc dù nói nhỏ nhất nhưng cũng nhỏ không đến đi đâu dù sao cũng là chủ đảo một trong phụ cận đảo nhỏ không biết có bao nhiêu tại thiên nhai đảo nhất mặt phía nam một cái bến cảng đây là một cái hết sức phồn hoa bến cảng tên là tiểu hải cảng không sai chính là tiểu hải cảng Đây chính là danh tử Tiểu hải cảng hôm nay tới một người Là một cái ngọc thủ lâm phong thiếu niên Cái kia anh Tuấn Tiêu Sái A, mê đảo Tốt A thực sự không có ý tứ nói không được nữa Thiếu niên này chính là chúng ta nhân vật chính Khương Tiểu Bạch Tại sao phải hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này Cái này Thăng Long lệnh nói cho hắn biết Hắn Thăng Long địa là tại một cái tiểu hải đảo phía trên Mà cách tiểu hải đảo kia gần nhất chính là hắn hiện tại dưới chân cái này tiểu hải càng. Lúc này. Khương tiểu bạch mặc dù là một mẫu ngọc thủ lâm phong dáng vẻ. Nhưng cùng trước kia hắn nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Hắn lúc này càng giống là một cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca. Trên thân mang theo một chút xíu quý khí. Rất là văn nhược cảm giác. Vì công tử này. Không biết đến từ nơi nào tại đầu chấn tiến vào không lâu sau đó Khương Tiểu Bạch liền bị hai trung niên hán tử chặn lại đường đi Bên trong một cách liền mở miệng hỏi Trương Long ta nhìn cách này cũng không cần hỏi Hán tuyệt không giống như là tinh võ giả Một tên hán tử khác truyền âm cùng lúc trước hán tử kia nói ra Triệu Hổ, người không thể xem bề ngoài Hiện tại lúc này chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt Trương Long truyền âm nói Rất là thận trọng bộ dáng. Chúng ta cẩn thận có làm được cái gì à Dù sao chúng ta cũng đi không được à Triệu hổ có chút không phải rất đầy đất nói ra Ai nói chúng ta liền đi không được Trương Long có chút xảo trá nói Ý của ngươi là Triệu hổ xứng sờ Minh bạc Trương Long ý nghĩ Đây là muốn đục nước béo cỏ Khương Tiểu Bạc nhìn một chút Trương Long Hai người nói ra Các ngươi là người phương nào bản công tử vì sao muốn trả lời vấn đề của các ngươi đây cũng không phải là bởi vì hắn không muốn trả lời chỉ là người của hắn thiết không thể để cho hắn khinh địch như vậy trả lời hắn hiện tại thế nhưng là một cái quý công tử liền xem như không có cái gì võ lực giá trị cũng tốt cũng không có khả năng tùy tiện đến cá nhân hỏi hắn liền có thể muốn hắn trả lời vấn đề bảo ngươi trả lời liền trả lời nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy Trương Long nghiêm nhị nói. Cũng phóng xuất ra hắn khí tràng. Vậy mà cũng không phải yếu ớt. Tinh Vương cấp. Chính là tương đối sơ cấp. Lúc này. Khương Tiểu Bạc mặc dù không biết hai người trước mắt là ai. Nhưng lại biết. Hai người kia hẳn là hướng về phía Thăng Long lệnh tới. Là trong này chẳng đường có được Thăng Long lệnh người. Mà thân phận của bọn hắn cũng không đơn giản. Bởi vì có thể biết Thăng Long Địa ở nơi nào người cũng không nhiều Hẳn là người trong tôn môn Lớn mật Ngươi có biết hay không bản công tử là ai Bản công tử là Vân Hải Thi Gia Thi Nhạc Trí Ngươi có biết hay không tại Vân Hải Quốc Cùng ta nói như vậy nói người đều có kết quả như thế nào sao Khương Tiểu Bạch nhìn hầm hầm rất là hoàn khố nói Cũng chuẩn bị một bàn tay liền đập tới Nhưng một trưởng này nhưng không có khí lực gì cảm giác. Nguyên lai là một cái thổ dân. Nhanh lên cúp cho ta Trương Long một tay hất ra Khương Tiểu Bạch. Để Khương Tiểu Bạch một chó đớp cứt nhào vào trên mặt đất. Ăn. Mười phần hoàn mỹ. Hoàn toàn phù hợp người này thiết. Ca còn đặc biệt dùng Vân Hải Quốc khẩu âm nói chuyện. Hiện tại liền xem như Vân Hải Quốc người bổn quốc. Đều sẽ cảm giác đến ca là bổn quốc. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi đợi đấy cho ta lấy Khương Tiểu Bạc đối với Trương Long kêu gào một câu. Sau đó sám xịt chạy. Thật sự là diễn kịch diễn đến cùng. Tiếp theo. Hắn cũng không nóng này đi tìm thuyền ra biển. Cũng không cần. Bởi vì. Hắn có thể bay A. Lại nói. A Sở cũng có thuyền hình thái. Mặc dù là thuyền nhỏ. Nhưng tốc độ không chậm. Cũng kiên cố. Còn có thể lặn xuống nước. Hắn tới này cái tiểu hải cảng chẳng qua là đi ngang qua. Thuận tiện muốn ở chỗ này ăn chút hải sản. Nghe nói nơi này hải sản mười phần nổi danh. Nhất là một loại gọi lão hổ ngư hải ngư. Nghe nói hương vị quả thực là cực phẩm nhân gian. Cách này lão hổ ngư hấp. Thịt kho tàu. Nấu canh đều có thể. Nhất là hấp cùng nấu canh. Càng là có thể thể hiện ra nó đặc biệt hương vị. Lão bản, cho ta đến đầu lão hầu ngư, dựa theo các ngươi sở trường cách làm đến, muốn tốt nhất, giá tiền không phải hỏi. Bản công tử là thi gia người. Khương Tiểu Bạch tìm Tiểu Hải Cảng một nhà tương đối nổi danh tiểu lâu, muốn hưởng thụ nơi này mỹ thực. Lúc đầu muốn một gian bao xương, nhưng kết quả giống như gần nhất khách qua đường tương đối nhiều. Lại là hải sản đưa ra thị trường thời tiết. Thực khách cũng tương đối nhiều, coi như không phải giờ cao điểm, cũng giống như vậy không có phòng khách, chỉ có đại đường vị trí. Tại Khương Tiểu Bạch sau khi chọn món ăn xong, ngay tại buồn bực ngán ngầm chờ lấy thời điểm, đột nhiên đi tới một người. Để hắn rất là kinh ngạc, nàng tại sao lại ở chỗ này đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 377 gặp lại côn ve tơ. Đa khe dô tửu lâu chỗ cửa lớn. Một đôi nam nữ xuất hiện. Trai tài gái sắc. Tiện sát người bên ngoài cảm giác. Nam này khương tiểu bạch là trực tiếp cho không để ý đến. Mà cô gái này hắn ngược lại là cũng muốn xem nhẹ Hắn cũng không phải người chưa thấy qua không có mỹ nữ Nhưng nữ nhân này coi như không phải một cách mỹ nữ Hắn cũng không thể xem nhẹ Bởi vì nàng không phải người khác Đúng là hắn tiện nghi tỉ tỉ việt sơ tình Cách này nhiều năm không thấy Việt sơ tình cùng so với trước kia Thành thục rất nhiều Bất quá giữa thần thái hay là có dĩ vãng cao ngạo cùng tự tin. Mà thực lực của nàng càng là có không thể tưởng tượng nổi trưởng thành. Quả nhiên là thiên phú đột phá chân trời tồn tại. Tốt nhất phòng khách cho chúng ta đến một gian cái kia sài lang, không phụ trách lang tài thanh niên lên tiếng. Không có ý tứ khách nhân. Chúng ta nơi này đã đầy ngập khách. Ngay cả đại đường đều đã đầy. Nếu như ngươi không để ý. Ta ngược lại thật ra có thể cho hai vị thêm cái cái bàn Hoặc là các ngươi liều bàn cũng được Tiểu nhị tiến lên có chút áy náy nói Tại Khương Tiểu Bạch tới thời điểm Đại đường đã rất nhiều người Mà tại hắn ghi món ăn xong đằng sau Vị trí liền đã không có Liều bàn ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai Được rồi Các ngươi đầy ngập khách Vậy chúng ta liền đến nhà tiếp theo thanh niên ngược lại là cũng không có phát cái gì hoàn khố tính tình. Để cho người khác cho hắn đưa ra phòng khách đến. Cũng không biết hắn lúc đầu như vậy. Hay là ở trước mặt Việt sơ tình trang. Vậy xin lỗi, hoan nghênh lần sau trở lại tiểu nhì khom người nói ra. Việt cô nương. Không có vị trí A. Đến chỗ của ta A. Nhược phi huynh Không. Nhược Cơ huynh Cũng cùng một chỗ đi Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi Mà Khương Tiểu Bạch cũng chuẩn bị gọi hàng thời điểm Chỉ gặp một cái ghế lô bên trong có người từ cửa sổ thò đầu ra Đối với thanh niên kia nhược cây huyên hộ Một khi đã nói liền biết Song Phương là có ăn oán Nhược cây huyên cùng vị này thăm dò huyên đài khẳng định là đối với đầu Nguyên lai là thái bức huyên Không là sài bích huyên a. Nhược cây huyên đối với vị kia huyên đại nói ra Hai người quả nhiên là oan gia đối đầu Danh tự vậy mà đều như vậy cân đối Nhược cây huyên ở thời điểm này cũng đừng có cùng đại ca ta tranh cãi Đi lên nhanh một chút cùng một chỗ đi Thái bức huyên nhìn xem cái kia nhược cây huyên mỉm cười Một bộ ta là rất lớn phương Sẽ không ngươi cùng so đo Hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách làm đại ca của ta Sơ tình, chúc ta đi thôi Nhược cây huyên đối với bên người Việt sơ tình nói ra. Chuẩn bị rời đi nơi này. Dù sao cái này tiểu hải càng tưởng lâu cũng không chỉ có cái này một nhà. Khương tiểu bạch ở thời điểm này có thể khẳng định. Việt sơ tình khẳng định sẽ đi. Nàng là cỡ nào người kiêu ngạo. Cái kia thái bức huyên nhìn liền không giống như là nàng người quen thuộc. Nàng làm sao lại không chịu nhận quen người bố thí. Quả nhiên. Việt sơ tình gật gật đầu, đồng thời nói ra. Dương sư huyên, xin đừng nên gọi ta sơ tình. Chúng ta quan hệ không có thân cận như vậy. Há <cười> há, nhược cây huyên có nghe hay không, người ta Việt cô nương cùng ngươi không có thân cận như vậy. Thái bức huyên ở thời điểm này phá lên cười. Việt sư mũi chính là lạnh như vậy. Nhưng ta chí ít có thể cùng Việt sư mũi cùng nhau ăn cơm. Người đây nhược cây huyên tựa hồ đã thành thói quen. Không có để ý việc sơ tình thái độ. Chỉ là phản kích một chút thái bức huyên. Thái bức huyên lập tức không có lời nói. Người ta coi như không có thân cận như vậy. Cũng so với chính mình thân cận a. Các ngươi hai cái trong này nhau nhau không cảm thấy mất mặt sao ngay lúc này. Lại là một thanh niên tài tuấn xuất hiện. Mà người thanh niên này vừa xuất hiện. Nhược cây huyên cùng thái bức huyên lập tức bị so không bằng Người thanh niên này vô luận là khí chất bề ngoài đều là quang mang vạn trượng cảm giác Đơn giản chính là so nhân vật chính còn nhân vật chính cảm giác Đừng bảo là sẽ để cho phổ thông thiếu nữ điên cuồng Ngay cả việc sơ tình dạng này đều có chút không ngăn nổi cảm giác Hắn vừa xuất hiện Toàn bộ tiểu lâu nữ nhân lập tức đều say Si ngốc nhìn xem hắn Cũng đố kỵ nữ nhân bên cạnh hắn. Ăn. Người thanh niên này bên người mang theo bốn thiếu nữ. Mỗi một cách đều có không kém gì Việt sơ tình dung mạo cùng khí chất. Nguyên lai là thiên kiếm công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhược cây huyên quý đầu khòm người nói ra. Đương nhiên. Cũng không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Nhưng đã cho người ta một loại cảm giác như vậy. Thiên kiếm công tử, ngươi muốn phòng khách sao? Ta cái này cho ngươi Thái Bức Huyên cũng là lập tức nói ra. Rất rõ ràng. Vị này thiên kiếm công tử để bọn hắn đều tranh nhau đi nịnh nọt. Có thể thấy được cái này thiên kiếm công tử bất phàm. Phải biết. Bọn họ hai vị thân phận cũng không đơn giản. Đều là bọn hắn trong tôn môn nhân vật có tên tuổi. Mà bọn hắn lại tư cách thấp như vậy nịnh nọt vị này thiên kiếm công tử. Chỉ cần biết nghĩ người. đều sẽ minh bạch chuyện này. Thiên kiếm công tử, những cái kia ẩm thế thế lực có chút chuyện tốt người. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, chọn lựa thập đại cao thủ. Nghe nói cách này thập đại cao thủ thanh niên, so với thế hệ trước cao thủ là một chút không kém. Thậm chí chỉ có thế hệ trước tinh anh mới có thể cùng bọn hắn chống lại. Còn có một cách truyền thuyết, truyền thuyết bọn hắn mười người bên trong, tối thiểu nhất có ba cách đắt là tinh đế. Mà thiên kiếm công tử chính là một cách trong số đó. Mỗi một thời đại người nhân vật đứng đầu đều không tầm thường để thì không cần. Chúng ta liền cùng một chỗ đi. Các ngươi cũng cùng một chỗ đi. Cái kia thiên kiếm công tử khẽ cười nói. Lời nói để cho người ta minh bạch hắn là rất phẳng dễ người thân thiết. Để thái bức huyên cùng nhược cây huyên đều lập tức có trùng cảm giác thổ sủng nhược kinh. Không cần ta không thích cùng người xa là ăn cơm. Việt sơ tình nhàn nhạc nói ra. Đối với thiên kiếm công tử nàng chỉ là nghe nói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chẳng khác nào là người xa lạ. Hừ, công tử muốn xin ngươi cùng một chỗ là của ngươi vinh hạnh, ngươi đừng không biết tốt xấu. Lúc này thiên kiếm công tử bên người một thiếu nữ nói ra. Đông nhi thiên kiếm công tử nhìn một chút thiếu nữ kia. Mặc dù không có trách cứ ngữ khí... Nhưng tất cả mọi người cảm giác được hắn đây chính là đang trách cứ. Công tử, Đông Nhi sai, không nên tùy tiện nói lung tung, xin mời trách phạt Đông Nhi lập tức cúi đầu nhận sai. Về sau chú ý một chút chính là không cần ỉ lại sủng sinh kiều. Thiên kiếm công tử nói ra. Việt cô nương thật sự là không có ý tứ trách ta quá cưng chiều nha đầu này, hướng ngươi bồi tội. Thiên kiếm công tử giống Việt sơ tình nói ra. mà hắn cũng không có sống một chút hoàn khố một dạng. Ở thời điểm này chừng phạt thị nữ của mình để lấy lòng người, để cho người ta cảm thấy hắn có chút bao che khuyết điểm. Không sai, hắn chính là muốn để cho người ta minh bạch hắn là bao che khuyết điểm. Dạng này mới có thể để cho người cảm thấy ở cùng với hắn mà nói, hắn sẽ chiếu cố, ngươi không cần bồi tội, ta sẽ không để ý một cách nha đầu mà nói. Ta là hẹp hỏi như vậy người sao Việt sơ tình nhàn nhạt nói ra. Cũng ngẫm thâm ý nhìn cái kia đông nhi một chút. Cái nhìn này ở đây tất cả mọi người đọc không hiểu ngoại trừ Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch đã hiểu. Ngươi là không cần bồi tội. Bởi vì ngươi bồi tội vô dụng. Cái nha đầu này lạc đàn mà nói. Việt sơ tình sẽ trực tiếp phiến nàng. Nếu như Việt sơ tình thực lực mạnh hơn ngươi mà nói. hiện tại liền đã phiến nàng chờ lấy nhìn về sau tỷ cường đại ngươi muốn rửa sạch mặt đừng làm bẩn tay của ta đáng thương nha đầu a ngươi cho rằng ngươi vì ngươi công tử nói chuyện chính là không có chuyện gì sao có ít người là rất cẩn thận mắt một khi bị nhìn chằm chằm ngươi liền phiền toái À. ta như vậy muốn là bị nàng biết hạ chàng nhất định cũng thật không tốt hay là đừng suy nghĩ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 Không nghĩ tới nàng sẽ không nể mặt thiên kiếm công tử. Hành động này rất rõ ràng, liền xem như nàng nhược cây sư huyên muốn lưu lại, nàng cũng không chuẩn bị lưu. Việt cô nương đây là muốn đi nơi nào thiên kiếm công tử gặp Việt sơ tình đi? Liền lập tức hỏi. Đây cũng không phải là tùy tiện khách sáo một chút. Hắn là thật tâm muốn để Việt sơ tình lưu lại. Hắn sở dĩ xuất hiện. Cũng là vì Việt sơ tình. Mấy năm này, Việt sơ tình có thể tính là một cái thần thoại, mới tiến vào công môn thời gian mấy năm. liền tử tinh tướng tăng lên tinh vương, đồng thời đã tiến vào cấp 9 tinh vương hàng ngũ. Càng thêm ghê gớm là, nàng tại trước đây không lâu một lần nhỏ lịch luyện bên trong, đạt được thăng long lệnh. Tính toán ra, Việt sơ tình khối này là khối thứ bảy thăng long lệnh, so với Khương Tiểu Bạch còn phải sớm hơn một chút. Việt sơ tình dạng thiên phú này Tăng thêm lại có thăng long lệnh cơ duyên như vậy Đã không kém gì hắn thiên kiếm công tử cách này thập đại cao thủ thanh niên Tiếp qua mấy năm Nếu như nàng tiếp tục tại thiên hạ này mà nói Cái kia thập đại cao thủ khẳng định phải một lần nữa tẩy bài Bất quá Nếu nàng đạt được thăng long lệnh Cái kia coi như một lần nữa tẩy bài cũng sẽ không là bởi vì nàng Ta muốn đi địa phương khác ăn cơm các ngươi tùy ý. Việt sơ tình ngay cả lý do đều chẳng muốn đi tìm trực tiếp trả lời. Việt cô nương muốn đi địa phương khác, vậy không bằng ta cùng ngươi cùng một chỗ, dù sao nơi này cũng đầy ngập khách. Thiên kiếm công tử lập tức nói ra. Không cần ta muốn một người. Việt sơ tình trực tiếp cự tuyệt mà nàng câu nói này để cho người ta là muốn tìm lý do đều không thể tìm tới. thiên kiếm công tử có chút nhíu mày. Hắn đang suy nghĩ lý do. nhưng lý do gì có thể làm cho đối phương cải biến một người này ăn hạn định điều kiện đâu. người ta cũng không phải nói không thích ngươi cái gì. chỉ là muốn một người a. mỹ nữ. một người ăn nhiều nhàm chán a. muốn hay không bồi bản công tử cùng nhau ăn cơm ngay tại thiên kiếm công tử trầm mặc thời điểm. đột nhiên một thanh âm vang lên. ở thời điểm này. Lại có người dám nói như vậy Cách này khiến tất cả mọi người hoài nghi Chính mình có nghe lầm hay không Việc sơ tình ngay cả thiên kiếm công tử Người như vậy đều tự tuyệt Ở đây còn có ai có thể so sánh Thiên kiếm công tử càng thêm có tư cách đâu Đương nhiên là không có Mà ở thời điểm này nói lời như vậy Thật sự là quá ngu xuẩn Nếu như nói không có thiên kiếm công tử Sự tình phía trước ngươi nói như vậy Người khác nhiều lời nhất ngươi không biết tốt xấu Mà bây giờ chính là không biết sống chết Ngươi bây giờ mở miệng nói cách này Không phải liền là đang đánh thiên kiếm công tử mặt Ngươi là cảm thấy ngươi so thiên kiếm công tử càng thêm có mị lực Có thể khiến người ta Việt cô nương cùng ngươi cùng một chỗ buồn cười Đơn giản quá buồn cười Đây là không thể lại phát sinh sự tình giờ này khắc này Thiên kiếm công tử cũng không có lập tức đi giáo huấn cách này người nói chuyện. Bởi vì hắn đang đợi Việt sơ tình cự tuyệt. Đồng thời hắn cũng tin tưởng những người khác sẽ ra tay. Hắn chỉ là nhìn xem Việt sơ tình. Nhưng lúc này Việt sơ tình nhưng không có cự tuyệt. Chỉ là trên mặt lộ ra từng tia nghi hoặc, Nhìn về hướng phát ra âm thanh người kia. Một cách mỉm cười lấy thiếu niên. lại còn đang mỉm cười ngươi có biết hay không ngươi bây giờ tình huống như thế nào a đến lúc đó có ngươi khóc thời điểm mỹ nữ tại hạ thi gia thi nhạc trí đã điểm nơi này chiêu bài lão hậu ngư tới đi cùng một chỗ ăn đi khương tiểu bạc đối với việc sơ tình nói ra mà hắn ngữ điệu yêu nguyên vẫn là có vân hải quốc khẩu âm để người địa phương rất là thân thiết nhưng những tôn môn này người tới Sẽ chỉ cảm thấy hắn là một cái thổ dân Nếu là một cái thổ dân mà nói Cái kia nhất định không phải tồn tại cường đại Đồng thời cái này văn nhược mà hoàn khố dáng vẻ Vừa nhìn liền biết là loại kia gia tộc làm hư công tử ca Cái này cũng liền phủ họa hắn vừa mới mà nói Không biết sống chết thi nhạc trí Việt sơ tình nhìn xem Khương Tiểu Bạch Trong hai mắt hơi nghi hoặc một chút Tiểu tử Ngươi có biết hay không đứng ở trước mặt ngươi chính là người nào? Sư mỗi ngươi không cần sinh khí. Ta giúp ngươi ra mặt nhượng cây huyên nói ra. Cũng chuẩn bị phóng tới Khương Tiểu Bạch. Dương Sư huyên. Xin chờ một chút Việt Sơ tình lên tiếng nói. Sau đó đi hướng Khương Tiểu Bạch chỗ. Lúc này, tất cả mọi người cho là nàng là muốn đi phiến Khương Tiểu Bạch. Nhưng kết quả lại là Việt Sơ tình đối với Khương Tiểu Bạch mỉm cười. Nói ra tỷ tỷ ta hôm nay tâm tình không tệ Sùng hạnh ngươi một lần Cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm a miệng của mọi người đều mở thật to Không thể tin được tình huống này Chẳng lẽ nói Cái này Việt sơ tình la thích chính là một bộ này Đây không phải là vô cứ làm lời tiểu tử này Thiên kiếm công tử lúc này sắc mặt hết sức khó coi Khương tiểu bạch lời nói đánh mặt Việc sơ tình hành vi càng thêm đánh mặt. Để hắn đều hận không thể hiện tại tìm một cách lỗ để chui vào. Cũng chính là bởi vì dạng này. Hắn liền phẩy tay áo bỏ đi. Bởi vì trong này tiếp tục nữa mà nói. Hắn sẽ cảm thấy rất mất mặt. Thiên kiếm công tử đi đằng sau. Thái bức huyên liền tiếp tục xem. Chính là nhược cây huyên có chút xấu hổ. Hắn đây là còn muốn chạy lại không muốn đi. Đi. Liền không cách nào tiếp tục xem tiếp Mà không đi mà nói Hắn trong này không có chỗ ngồi chống A Thái Bức Huyên chắc chắn sẽ không để hắn cùng nhau Trước đó chỉ là tiện thể hắn mà thôi Cũng không phải là đơn độc hắn Ngươi tại sao lại ở chỗ này ta trở về đi tìm các ngươi Các ngươi cả đám đều đi Nghe nói phụ thân của ngươi Còn thâm tàng bất lộ A Việt sơ tình ngồi xuống Nói chuyện với Khương Tiểu Bạch nói, nàng tự nhiên có thể nhận ra Khương Tiểu Bạch đến, mặc dù ngay từ đầu có chút không nhận ra, nhưng chỉ cần nhìn nhiều. liền có thể lập tức biết, đúng vậy a, bất quá ta càng thêm thâm tàng bất lộ. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ngươi thật sự vượt quá sự liệu của ta đáng giá khích lệ. Cái kia về sau ngươi đã đi đâu Nghe nói ngươi là đột nhiên mất tích Việt sơ tình hỏi Ta là bị người trộm tới Bách Hoa Sơn Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời Bách Hoa Sơn Việt sơ tình khẽ nhíu mày Rất rõ ràng Nàng cũng không biết Bách Hoa Sơn tồn tại Đây cũng là bình thường Ẩm thế thế lực thì rất nhiều Bách Hoa Sơn cũng không nổi danh Là một cái Ẩm thế thế lực ngươi cũng hẳn là đi. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Cũng dò hỏi. Từ Việt Sơ tình tình huống đến xem. Trên cơ bản là tiến vào tông môn. Đồng thời có lẽ còn là loại thực lực đó mười phần hùng hậu loại kia. U v q q mơ ta tại càn khôn điện. Việt Sơ tình gật đầu nói ra. Càn khôn điện quả nhiên a. Khương Tiểu Bạch xác định chính mình suy đoán cái này càn khôn điện là số một số hai ẩm thế thực lực. Tiếp theo, Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói ra, nhìn, ngươi tựa hồ có rất nhiều kỳ ngộ a, nói một chút. Đã không còn gì để nói, chính là không cẩn thận tiến nhập cái này càn khôn điện, sau đó không cẩn thận lại. Việt sơ tình bắt đầu nói một cách đơn giản một chút kinh nghiệm của mình. Rất là hời hợt bộ dáng. Chỉ bất quá. Dùng khương tiểu bạc lời nói tới nói Kinh nghiệm của ngươi đều có thể viết thành một bộ truyền kỳ tiểu thuyết Còn tốt Ca cố sự cũng là truyền kỳ à Không phải vậy hiện tại cũng không có mặt ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi Bất quá Ca biết điều như vậy người Liền không nói với ngươi những này truyền kỳ Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 379 ta Không nói côn ve tơ đa ghe vô ngươi đây ngươi tại sao lại ở chỗ này còn có Thực lực của ngươi vì cái gì vẫn yếu như thế Việt sơ tình đang nói xong chính mình sự tình đằng sau liền bắt đầu hỏi thăm Khương Tiểu Bạch liên tiếp vấn đề Những vấn đề này nàng lúc trước liền muốn hỏi chính là tìm không thấy cơ hội. Ta à, ngươi muốn ta trả lời trước cái nào vấn đề Khương Tiểu Bạch vừa ăn tươi đẹp lão hổ ngư, vừa nói. Trước tiên nói một chút thực lực của ngươi lại nói. Việc sơ tình nói ra. Nếu đều đã tới. Cái kia nguyên nhân cũng không phải là vấn đề. Nàng hỏi cũng là ra ngoài hiếu kỳ. Nhưng thực lực mạnh yếu cũng rất nặng muốn. đây là có quan tự thân thực lực của ta không có vấn đề a ngươi đừng nhìn ta hiện tại không có tinh lực nhưng ta là rất cường đại thật đánh nhau ta có thể mưu sát ngươi khương tiểu bạch cười hồi đáp a vậy chúng ta ra ngoài thử một chút việt sơ tình nhìn khương tiểu bạch một chút nhàn nhạt nói ra ra ngoài thử một chút thì không cần chúng ta hay là ăn cái gì quan trọng Còn có ngươi sư huyên tựa hổ còn đang do dự tới không được. Ngươi không cần phải để ý đến hắn sao không cần phải để ý đến hắn. Hắn cũng là nhất định phải theo tới. Nói muốn bảo vệ ta. Nhưng hắn mạnh hơn ta không đến đi đâu. Có thể bảo hộ cái gì. Sư tôn ta đều nói qua. Ta cái này thăng long lệnh không ai dám đoạt. Càn khôn điện không phải dễ bắt nạt. Việc sơ tình vô tình nói ra. A cũng thế. Phương Tiểu Bạch gật gật đầu. Nói cũng không sai. Trừ phi là loại kia thật tuyệt không so đo hậu quả. Lại đối thăng long lệnh cố chấp người mới sẽ tìm cái phiền toái này. Bằng không. Cũng sẽ không có cái này nguy hiểm. Lại nói cho dù là có người như vậy tại sao muốn tìm tới càn khôn điện đâu. Không nói những này. Bây giờ nói nói ngươi tại sao lại ở chỗ này. còn có đánh như thế nào đóng vai thành cái bộ dáng này việt sơ tình tiếp tục hỏi hay là rất ngạc nhiên a? tới nơi này làm nhưng muốn đi thăng long địa hiện tại gặp được ngươi vừa vặn có thể có cách bạn về phần ta bộ dáng này chủ yếu là tranh tai mắt của người khương tiểu bạch hồi đáp tranh tai mắt của người cũng thế ngươi yếu như vậy tới đây trên đường nhất định rất nguy hiểm đi Ngươi là một người tới đi. Việt sơ tình gật đầu nói ra. Không nguy hiểm à, ta cường đại như vậy, coi như đến cái tinh đế ta cũng không sợ, nhiều nhất chính là trốn mà thôi. Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra. Đúng vậy a. dù sao đều là trốn, hoàn toàn chính xác không cần sợ tinh đế. Việt sơ tình gật đầu nói ra. Khương Tiểu Bạch cúi đầu ăn cá, không muốn nói chuyện. Việt sơ tình cũng cúi đầu ăn cái gì. Tại một lát sau đằng sau, lại mở miệng hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, làm sao ngươi biết thăng long địa ở nơi nào? Không phải nói mỗi một lần thăng long địa đều là không giống với sao có sao thương Tiểu Bạc nghi ngờ nói. Hắn còn không có làm rõ ràng thăng long lệnh một chút chi tiết. Hoặc là nói, Bách Hoa Sơn biết đến kỳ thật cũng chính là nhiều như vậy, lại nhiều một điểm chi tiết cũng không biết. Ngươi không biết a rất bình thường, dù sao ngươi đọc sách thiếu việt sơ tình khẽ mỉm cười nói. Liền để tỷ tỷ ta nói cho ngươi đi. Cái này thăng long địa mỗi một lần cũng sẽ ở địa phương khác nhau. Đây cũng là cái này thăng long địa chỗ thần kỳ. Cũng không biết là cái này thăng long địa vốn là có bao nhiêu chỗ. Mỗi một chỗ chỉ có thể sử dụng một lần. Hay là cái này thăng long địa bản thân liền sẽ di động. Việc sơ tình bắt đầu nói ra Mà nàng đang nói lời này thời điểm Khương Tiểu Bạch rất rõ ràng cảm giác được nàng đây là đang thuật lại người khác nói tới Việc sơ tình tiếp tục nói ra Mà mỗi khi xuất hiện bảy cái thăng long lệnh thời điểm Thăng long lệnh liền sẽ nói cho hắn biết người sở hữu Thăng long địa sẽ ở chỗ nào ngươi không cần hỏi làm sao nói cho Đó là không nói được Là một loại rất huyền ảo diệu cảm giác. Dù sao chính là biết. Đồng thời còn có thể chính xác biết ở nơi nào. Thì ra là như vậy á. thương Tiểu Bạch một bộ ta mới biết bộ dáng cái này khiến Việt sơ tình trong lòng có đủ loại đủ cảm giác. Nói cho ngươi thăng long địa người là ai, vậy mà biết thăng long địa ở chỗ này đây cũng không phải là sự tình đơn giản. Việt sơ tình hỏi. Không đơn giản ta thế nào cảm giác rất đơn giản À là thăng long địa mà đến nhiều người như vậy Khương Tiểu Bạch xem thường nói Đã rất ít đi Không phải vậy người nơi này nơi nào sẽ nhiều như vậy Sẽ đến đến càng nhiều Việt sơ tình tức giận nói ra Không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch còn cảm thấy người này nhiều Nơi này là thăng long lệnh tới tinh võ giả Còn không có là lão hổ ngư tới thực khách nhiều ngươi nói bọn hắn tới nơi này làm gì đâu lại không có thăng long lịnh chẳng lẽ không có cũng có thể tiến vào thăng long địa sao hương tiểu bạc thuận miệng hỏi uống một ngụm tươi đẹp canh cá trước đó hắn cảm thấy những người này cũng có thể là đến đoạt thăng long lịnh nhưng bây giờ nhìn cũng không phải là chuyện như vậy không sai a không có thăng long lịnh cũng là có cơ hội tiến vào thăng long địa việt sơ tình hồi đáp a không phải đâu Vậy dạng này mà nói thăng long lệnh còn có cái gì dùng a Khương Tiểu Bạc không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này. Thăng long lệnh không có người. Vậy mà cũng có thể tiến vào thăng long điện. Cái kia trước đó những người kia còn liều mạng đoạt thăng long lệnh làm gì à? Tới đây không được sao? Thăng long lệnh có thể cho ngươi trăm phần trăm đi vào a Còn có? Ngươi cho rằng có cơ hội đi vào liền đại biểu có thể vào a Nghe nói gần ngàn năm đến nay Không có thăng long lệnh đi vào Một tay đều có thể đếm được Mà thăng long địa tại gần ngàn năm bên trong Tối thiểu nhất cũng mở ra 3-40 lần Coi như mà nói 10 lần ở trong cũng liền có thể vào một hai người Việt sơ tình nói ra Nha, Khương Tiểu Bạch lại là vô tri ồ một tiếng Ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này sao vậy Ngươi đến đang làm cái gì đừng nói cho ta Ngươi có thăng long lệnh Như thế ta sẽ quất ngươi Việt sơ tình nói thẳng Ta không nói Khương Tiểu Bạch vốn định muốn nói ra đến Nhưng Việt sơ tình đều như vậy nói Hắn hay là nhìn một chút đi Nàng nói đến ra mà nói Đó là tuyệt đối làm được Sư muội, Vị huyên đệ kia là của ngươi bằng hữu sao ở thời điểm này Vị kia nhược cây huyên rốt cuộc nhìn không được Đi tới hỏi thăm Việt Sơ Tình Từ Việt Sơ Tình cùng Khương Tiểu Bạch Hai người nói chuyện phiếm tình huống đến xem Bọn hắn hẳn là người quen Mặc dù hắn nghe không được lời của hai người Không sai Hắn nghe không được Bởi vì Khương Tiểu Bạch dùng một cách nho nhỏ ngăn cách tinh trận Hình thành một cách ngăn cách thanh âm tiểu không gian Bất quá Nếu có người dùng tinh lực nói với bọn họ nói mà nói là có thể xuyên thấu tiểu không gian này không phải việt sơ tình lắc đầu hồi đáp a chẳng lẽ thật là nhược cây huyên ngẩn ngơ chẳng lẽ mình nghĩ sai việt sơ tình vậy mà thật là la thích loại ăn chơi thiếu da này sao khẩu vị này thật sự là quá quái gì giờ này khắc này không chỉ là nhược cây huyên nghĩ như vậy chú ý bên này người cũng giống như vậy bao quát cái kia thái bức huyên Thật là cái gì hắn là để để ta Việt sơ tình trả lời Cũng không muốn chính mình vị sư huyên này hiểu lầm cái gì Dù sao đây cũng là muốn nói rõ sự tình Đồng thời cũng không phải việc không thể lộ ra ngoài Ta liền nói ngươi không thể nào là Chờ chút Ngươi nói cái gì Hắn là của ngươi để để nhược cây huyên ngay từ đầu rất hưng phấn Bởi vì hắn xác định Việt sơ tình không phải loại người như vậy Mà tiếp theo, hắn liền có chút ngây người, lại là đệ đệ, làm sao lại trùng hợp như vậy? Chờ chút, Để đệ đệ ngươi như thế nào là Vân Hải thi ra cái gì thi nhạc trí? Chẳng lẽ là loại kia tình đệ đệ sao thân đệ đệ không phải dựa vào? Quả nhiên là dạng này nhược cây huyên nhìn xem Khương Tiểu Bạch, cắn răng nghiến lời bộ dáng, muốn cắn người dáng vẻ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 nhưng cách này không cần thiết a nguyên lai like là kế tỉ đệ a đó chính là và thân đệ đệ một dạng a đúng không nhược cây huyên sắc mặt lập tức trở nên dễ nhìn đứng lên điểm này cũng không thể so với trở mặt tuyệt ký chậm thật sự là hiểu lầm lớn a nguyên lai like bọn hắn thật sự là tỷ đệ kế tỉ đệ tại truyền thống bên trên chính là chi em ruột một dạng coi như tình cảm không phải tốt như vậy Nhưng cũng không thể vượt qua đạo này quan hệ. Không giống với, từ nhỏ đến lớn, ta cũng không có đem hắn làm để để nhìn. Việt sơ tình lại là nhàn nhạt nói ra. Câu nói này lập tức để nhược cây huyên sắc mặt lại là biến đổi. Trở mặt tuyệt ký làm sao lại như thế trượt. Đúng vậy a nàng trước kia không có đem để để ta, nhưng dù vậy, ta đều đối với nàng giống thân tỷ tỷ một dạng. Khương Tiểu Bạch có chút thở dài nói. Ngươi đây là nói ta đối với ngươi rất kém cỏi sao Việt sơ tình nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bạch Không Không phải à Ta chỉ nói là ngươi không có coi ta là đệ đệ Nhưng ngươi đối với ta không kém Chính là cũng không tốt Khương Tiểu Bạch rất là thành thật nói Việt sơ tình cũng không để ý Khẽ mỉm cười nói Tính ngươi còn có lương tâm Về sau tỉ tỉ liền bảo cây ngươi Lần này đi thăng long địa Ngươi liền theo ta. Ta dẫn ngươi đi. Nhưng có thể hay không tiến. Đó chính là ngươi tạo hóa. Tốt, ta đi theo ngươi lăn lộn. Khương Tiểu Bạch gật đầu cũng không để ý nói. Yên tâm, đi theo ta, ngươi có thể ăn ngon uống say, bất quá. Một trận này, ngươi xin mời. việt sơ tình gật đầu nói ra. Đám người cảm thấy im lặng. Cái này Việt sơ tình thật đúng là có cá tính Mà nàng đối với nàng đệ đệ Thật đúng là rất bình thường a tùy ngươi Dù sao thức ăn này là ta điểm Dù sao đến lúc đó tinh lực tạp có thể hay không dùng cũng là một cái vấn đề Mở rộng dùng đi Ca không quan tâm tiền Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Ca Việt sơ tình nhìn về phía Khương Tiểu Bạch Làm sao ngươi muốn soán vì sao a? Vị sư huyên này làm sao đứng đấy a? ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. tiểu đệ khương tiểu bạch vừa mới cái tên đó là dùng đến lừa dối người. ngươi không có làm thật đi. khương tiểu bạch nhìn xem vị kia nhược cây huyên nói ra, đây là hắn tại nói sang chuyện khác. nguyên lai là tiểu bạch hiền đệ a. ta nói làm sao có chút không đúng. việt sư muội không phải thần long quốc người. Tại sao có thể có một cây vân hải quốc đệ đệ? Nhược cây huyên đối với Khương Tiểu Bạch chắp tay nói. Sau đó cũng tựa như quen ngồi xuống. Việt sơ tình ngược lại là không có cự tuyệt. Lúc đầu nàng tới đây cũng là cùng nhược cây huyên ăn bữa cơm rau dưa. Cùng một chỗ ngồi cũng không có gì. Mà ở thời điểm này, Khương Tiểu Bạch đều mời người khác, nàng như thế nào lại phản đối? Hai người hàn huyên một lúc sau. Tựa hổ có chút thân mật đi lên. Khương Tiểu Bạch cũng từ nhược cây huyên trong giọng nói biết được một chút việc sơ tình tình huống. Nhìn việc sơ tình lẫn vào là coi như không tệ. Mà nhược cây huyên cũng muốn thông qua Khương Tiểu Bạch hiểu rõ việc sơ tình. Nhưng rất đáng tiếc là hắn dò thăm đều là một chút sâu ria việc nhỏ. Nhìn Khương Tiểu Bạch cùng hắn giống như nói rất nhiều. Nhưng trên cơ bản những này nói cùng không nói một dạng. Người căn bản là không có cách từ bên trong tìm tới bất luận cái gì tin tức hữu dụng Bất quá nhược cây huyên lại không cho là như vậy Hắn cảm thấy mình đã đã hỏi tới rất nhiều Lại ghéo gần lại cùng Khương Tiểu bại quan hệ Đã rất đáng được Dương Dương đắc ý Lúc này Hắn cảm thấy mình cũng có tư cách đi cùng Thiên Kiếm Công Tử lôi ghéo làm quen Đem chuyện này nói cho Thiên Kiếm Công Tử Nhất định sẽ đạt được thiên kiếm công tử hào cảm Việt sơ tình chỉ là thờ ơ lạnh nhạt Cũng không có nói cái gì Mà nhưng trong lòng có chút buồn cười Nàng tựa hồ không nghĩ tới khương tiểu bạch còn có dạng này tài năng Đem người khác sự tình đều moi ra tới Nhưng hắn chính mình lại một chút tin tức đều không có cho người khác Mà qua không lâu sau đó Cái kia thái bức huyên cũng xuống Cùng Khương Tiểu Bạch hàn huyên vài câu Nhưng trọng điểm khẳng định trên người Việt sơ tình Điểm này ai cũng có thể nhìn ra được Khương Tiểu Bạch cũng không để ý những này Hắn chỉ là kêu rất nhiều đồ ăn Sau đó đang tán gấu bên trong Bất chi bất giác ăn không biết bao nhiêu Mà giờ khắc này Thái Bức Huyên cùng Nhược cây Huyên còn muốn đoạt lấy mời khách Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sao cho bọn hắn Ai? Ta lúc đầu không nghĩ tới muốn các ngươi tốn kém a, Là các ngươi nhất định phải cướp đến. Vậy ta cũng không có biện pháp. Chỉ có thể cho các ngươi cơ hội này. Thái Bức Huyên cuối cùng cướp được cơ hội này. Ngay từ đầu Nhược cây Huyên vẫn có chút không cao hứng. Nhưng rất nhanh. Hắn liền tâm tình vui vẻ. Đêm nay, Khương Tiểu Bạc theo Việt Sơ tình ở tại một khách sạn. Chuẩn bị ngày thứ hai từ bến tàu xuất phát Giống như hắn tới đúng lúc Vừa vặn tất cả mọi người đến đông đủ thời điểm Đã hẹn xong ngày mai xuất phát Một đêm trôi qua Khương Tiểu Bạch cùng Việt Sơ tình lại thêm nhược cây huynh Tiến về bến tàu Lúc này trên bến tàu đã đỗ lấy một chiếc thuyền lớn Đây là lần này mọi người phương tiện giao thông Đương nhiên là chủ yếu nhân vật Thứ yếu người đều là dùng thuyền nhỏ đi theo. Có thể lên thuyền lớn đều là cỡ lớn người trong tôn môn. Nếu như Khương Tiểu Bạc dùng bách hoa sơn thân phận tới. Đoán chừng cách này thuyền lớn liền không có hắn lên phần. Nhưng hắn có Việt sơ tình. Hắn hiện tại là Việt sơ tình đệ đệ. Hắn muốn lên thuyền lớn. Không có người xem nói cái gì. Lên bung thuyền đằng sau, Khương Tiểu Bạc còn chưa kịp nhìn thuyền này tình huống. liền nghe đến một thanh âm truyền tới việt cô nương nguyên lai vị này là để để của ngươi cái kia hôm qua tại sao không nói rõ một chút chúng ta cùng một chỗ ăn cơm mới đúng thiên kiếm công tử lấy kiêu ngạo tư thái đi tới bên người yêu nguyên vẫn là có cái kia bốn thiếu nữ phô trương có thể tính được rất lớn nhưng ở lúc này hắn kỳ thật cũng không phải là lớn nhất cái kia Tại thiên kiếm công tử đi tới đằng sau. Đi tới một cách đồng giảng mang theo bốn thiếu nữ thanh niên công tử. Khác biệt chính là. Hắn ngoại trừ mang theo bốn thiếu nữ bên ngoài. Còn mang theo bốn cái thiếu niên. Vị này chính là Việt sơ tình đệ đệ a. Làm sao yếu như vậy a? Được rồi. Cũng đừng gấp. Dù sao đi theo chúng ta chơi một vòng cũng được. Thanh niên kia công tử nhìn Khương Tiểu Bạch một lúc sau. liền nhàn nhạt nói ra, có vẻ như rất khinh thường Khương Tiểu Bạch. Đồng thời hắn thái độ đối với việc sơ tình cũng chính là đồng dạng. Không có thiên kiếm công tử như thế. Cái này có lẽ là bởi vì sách lược của hắn. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì hắn căn bản không cần quan tâm việc sơ tình. Mặc kệ cái gì, dù sao thái độ của hắn Khương Tiểu Bạch là rất không thích. So với thiên kiếm công tử đáng ghét hơn. Việt Sơ Tình. Người này vì cái gì nói chuyện như vậy ngưu bức ầm ầm. Cha hắn là ai? Khương Tiểu Bạch trực tiếp nhìn về phía Việt Sơ Tình hỏi. Cha hắn là liệt hỏa cung cung chủ. Ngươi tại sao muốn hỏi hắn lão ba là ai? Không phải hẳn là hỏi hắn là ai chăng? Việt Sơ Tình hồi đáp, cũng không quan tâm Khương Tiểu Bạch gọi thẳng tên, cũng tựa hồ phát giác được Khương Tiểu Bạch hỏi cách này ý tứ. giả bộ như không biết phối hợp với hỏi hắn là ai có trọng yếu không người như hắn cuối cùng vẫn dựa vào hắn lão ba hay là trực tiếp hỏi cha hắn là ai tương đối triệt để ta xem một chút có thể hay không đắc tội không thể đắc tội mà nói vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng khương tiểu bạch đáp lời phúc xịt một chút người vây xem đã không nhìn được phát ra tiếng cười dám chính diện cười cũng không nhiều Đại đa số đều là vụng trộm đang cười Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Convector Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 381 Ta muốn quất ngươi Convector Đa khe vô vậy nếu như ngươi có thể đắc tội đây này Việt sơ tình hỏi tiếp Cái này còn phải hỏi đương nhiên là to mồm quất tới, vậy mà nói ta yếu, muốn chết à. Khương Tiểu bạch rất trực tiếp nói ra. Đồng thời thanh âm cũng rất lớn. Đây là muốn làm cho tất cả mọi người nghe được ý tứ. Việt sơ tình trầm mặt. Nàng là nghĩ tới Khương Tiểu bạch sẽ phản kích. Nhưng không nghĩ tới sẽ phản kích như vậy triệt để. Đây không phải để cho người ta đều không có ý tứ không đến đánh ngươi. Ngươi nói cái gì vì kia liệt hỏa cung thiếu chủ dừng bước nhìn về phía Khương Tiểu Bạch lạnh lùng hỏi. Ta nói ta muốn quất ngươi lấy một to mồm. Làm sao? Ngươi lỗ tai có vấn đề. Cái này đều nghe không được a Thật đáng thương a Khương Tiểu Bạch lắc đầu một bộ là đối phương tiếc hận bộ dáng Muốn chết liệt hỏa cung thiếu chủ gầm thép. Sau đó vung tay lên. Một đạo hỏa xà liền phóng tới Khương Tiểu Bạch. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Cái này nhìn như tùy ý một kích, uy lực là không thể khinh thường. Người vây xem không khỏi trong lòng thầm than. Quả nhiên không hổ là Liệt Hỏa công tử, có thể cùng Thiên Kiếm công tử nổi danh một trong tam đại công tử. Tiểu tử, biết sợ a, cũng dám nói người ta như vậy Liệt Hỏa công tử. Người ta vung tay lên đều có thể đưa ngươi cho tan thành mây khói. Bất quá. Ở thời điểm này. Không có người sẽ cảm thấy Khương Tiểu Bạch sẽ chết. Bởi vì Khương Tiểu Bạch bên người có Việt Sơ Tình. Việt Sơ Tình một đao vung hướng cái kia hỏa xà. Cái kia hỏa xà lập tức bị phân giải. Không sai. Là phân giải. Cũng không phải là nổ tung. Tại Việt Sơ Tình dưới một đao. Cái kia hỏa xà lại đột nhiên biến mất Có thể nhìn ra được một đao này chỗ tinh diệu người cũng không phải rất nhiều Mà có thể nhìn ra được Tự nhiên đều là trong cao thủ cao thủ Việt sơ tình, ngươi có thể bảo hộ hắn bao lâu Liệt hỏa công tử cũng đoán được có thể như vậy Trong con mắt của hắn cũng không có khương tiểu bạch Chỉ là nhìn chằm chằm Việt sơ tình Mà ở thời điểm này, một kiện để hắn làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đùng liệt hỏa công tử cảm giác được gương mặt của mình giống như bị cái gì giật một cái. Sau đó cả người bay lên. Trên không trung nhanh chóng xoay tròn tầm vài vòng. Bất quá cũng không có lẳng xuống đất. Mà là dùng công lực của hắn quả thực là ổn định. Sau đó hướng về sau trong nháy mắt thối lui hai ba mươi mét khoảng cách. Là ai? Là ai quất ta liệt hỏa công tử nhìn mình nguyên lai đứng địa phương. Phát hiện một thiếu niên vung một cánh tay. Tựa như là giúp người khác thu hồi lại tư thế. Kết hợp động tác này. Tăng thêm phụ cận không có những người khác. Liệt hỏa công tử có thể khẳng định. Chính mình là bị thiếu niên này rút một vả. Cái này khiến hắn có chút không thể tin được sự thật. Bởi vì thiếu niên này không phải những người khác. Chính là vừa mới bị hắn chế xéo nhỏ yếu Khương Tiểu Bạch. Hiện tại là tình huống như thế nào mình bị một người chế xéo nhỏ yếu. Hung hăng rút một cái tát mạnh. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Trong đó còn có đối thủ một mất một còn của mình cùng người mình thích. Cái này khiến hắn lập tức lên cơn giận dữ đứng lên. Thậm chí đều không có suy nghĩ. Chính mình làm sao lại bị đối phương rút cái này một vả. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết tiểu từ kia a Tiểu mạch. Ngươi rút hắn a Việt sơ tình ngoài ý muốn hỏi. Không chỉ là ngoài ý muốn Khương Tiểu Bạch nói rút liền rút. Còn có chính là Khương Tiểu Bạch là thế nào rút đến người. Đúng vậy a Ta nghĩ nghĩ. Dù sao ta hiện tại muốn đi thăng long điệp. Vậy còn lo lắng cha hắn là ai làm gì. Lại nói. Hắn vừa mới đều xuất thủ đánh ta Ta không quất hắn mà nói Đây không phải là thật mất mặt Khương Tiểu Bạc rất là nghiêm túc trả lời vấn đề này Tốt à Ở thời điểm này Mọi người quan tâm không phải ngươi vì cái gì quất hắn có được hay không Là ngươi sao có thể rút đến hắn vừa mới mọi người coi như không phải rất chân thành chú ý Nhưng ít ra cũng là chú ý Dưới tình huống như vậy Vậy mà đều không có phát hiện Khương Tiểu Bạch là thế nào xuất hiện tại Liệt Hỏa Công Tử bên người. Thoải mái sao Khương Tiểu Bạch nhìn xem Liệt Hỏa Công Tử hỏi. Ngươi đây là đang lửa cháy đổ thêm dầu sao ta muốn giết ngươi Liệt Hỏa Công Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thành danh Liệt Hỏa Thần Thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia mang theo hỏa diễm trường thương. Nhìn khí thế phi phàm U Liệt Hỏa Công Tử! Sự tình gì a? Dẫn đến như vậy Nói cho tiểu mũi một tiếng Để tiểu mũi nhìn xem có thể hay không giúp ngươi giải quyết Ngay lúc này Một người mặc trang phục vô tích la lịa xuất hiện liệt hỏa công từ phía trước Cái này la lịa khiến người ta cảm thấy rất là vượt dị Toàn thân có một loại hắc khí vườn quanh Mà con mắt của nàng càng là không có tròng trắng mắt Hoặc là không có đồng tử dù sao đều là đen kịp cái kia mỉm cười lộ ra ngoài răng mèo tựa hồ cũng có chút dài quá điểm âm tiểu cơ ngươi tránh xa cho ta không phải vậy một thương đâm chết ngươi liệt hỏa công tử giống giận lúc này hắn vậy mà mày may đều không có cải biến công kích động tác nếu như cái kia âm tiểu cơ đứng ở chính giữa mà nói cái kia tất nhiên sẽ bị công kích của hắn lan đến gần ta thật là sợ a Âm tiểu cơ lộ ra sợ hãi biểu lộ. Nếu như không phải nàng khắp nơi lộ ra ruột gì mà nói. Tất cả mọi người sẽ bị nàng cách này đáng thương bề ngoài lừa gạt Mà rất nhanh. Sắc mặt của nàng biến đổi. Xào trá cười. Bất quá. Ta chính là không tránh ra không tránh ra. Nhất định phải chết liệt hỏa công tử lạnh lùng quát. Sau đó một thương trực chỉ âm tiểu cơ. Kỳ thật. Nếu có cơ hội mà nói Hắn rất muốn tìm một cái cơ hội như vậy đâm chết trước mắt âm tiểu cơ Cái này âm tiểu cơ là âm ma giáo Mà âm ma giáo cùng liệt hỏa cung bản thân liền là tử định Song phương ăn oán cực lớn Dưới tình huống bình thường Chỉ cần có thể đà kích đối phương Một phương khác liền sẽ không chút do dự đứng ra Đây cũng là âm tiểu cơ tại sao phải đi ra nguyên nhân Nàng cũng không phải thật giúp Khương Tiểu Mạch Chỉ là tìm tới một cái cơ hội làm liệt hỏa cung mà thôi Âm Tiểu Cơ cũng nghĩ đến điểm này Nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng Toàn thân hóa thành một đảo khói đen Hướng về liệt hỏa công tử quét sạch mà đi Cùng lúc đó muốn chết người là ngươi Việt sơ tình hét lớn một tiếng Phi thân đi qua Một đao chém tới Một đao này từ quy lực nhìn lại Cơ hồ là toàn lực của nàng mà vì Cái này để người ta có chút cảm giác nàng là muốn liều mạng cảm giác Nàng một kích này chính là muốn muốn liệt hỏa công tử mệnh Miễn cho ngược lại là đối phương gây sự với Khương Tiểu Bạch Mà bây giờ chính là một cái rất tốt thời cơ Chẳng khác gì là cùng âm tiểu cơ hợp lực công kích Lúc này Liệt hỏa công tử lập tức lâm vào nguy cơ Hắn tựa hồ không nghĩ tới hai nữ nhân này sẽ làm như vậy Lúc này Hắn cần giúp đỡ Cần minh hữu của mình Thiên kiếm công tử không có khả năng Thiên kiếm công tử không có đứng tại Việt Sơ tình bên này cũng không tệ rồi Làm sao lại khi hắn giúp đỡ Bảy cái thăng long lệnh bên trong Chính mình nơi này liền có bốn cái Còn lại ba cái Một cái không thể lại giúp mình Một cái thuộc về không biết một cái khác sẽ giúp chính mình nhưng vấn đề là người khác còn không có đến a mà lúc này đây đối phương lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm các ngươi đang làm gì a đều lúc này còn tại nội chiến mọi người lần này thế nhưng là ngồi cùng một cái thuyền ngay lúc này một thanh âm truyền tới để cái này liệt hỏa công tử trong lòng lập tức buông lỏng có một loại cứu tinh xuất hiện cảm giác